các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương chín mươi bốn báo thù nguyễn nam t r ú c vừa nói vừa rút điện thoại từ trong túi ra mở những tấm ảnh chụp ngôi miếu đưa cho lâm tinh bình xem chị xem này bọn em còn chụp cả ảnh nữa nhưng chị lâm mà quả nhiên chúng em phát hiện trong miếu có một thứ lâm tinh bình cũng thuộc loại cáo già nghe nguyễn nam chút nói vậy thì không tỏ vẻ gì chỉ ồ một tiếng hỏi thế hả các em tìm thấy gì trong miếu rốt cuộc phát hiện thứ gì hôm qua khi bọn em trở về thì trời đã tối khi ấy cứ nghĩ chết chắc rồi chứ nguyễn nam chút nói c h ị biết thế nào không sau khi d â n hương trong miếu nước mưa không thể chạm vào người bọn em được nữa sao cơ thôi học nghĩa trợn trợn hai m ắ t cô nói thật không dĩ nhiên là thật nguyễn nam chút ngẩng đầu nhìn trời nếu anh không tin thì đợi đêm nay mưa xuống em sẽ chứng minh cho anh thấy được rồi lâm tinh bình cười cười thế hôm qua hai người tới miếu lúc nào khoảng hơn mười một giờ nguyễn nam chút tỏ ra xấu hổ thể chất của em yếu đi hơi chậm tới nơi muộn lúc ấy còn nghĩ không kịp trở về cơ kịp chứ sao không lâm tinh bình cười mỉm đầy ánh ý em xem chẳng phải bọn chị đã về đấy thôi mình có nên báo chuyện này cho tất cả mọi người biết không ạ nguyễn nam chút hỏi nếu ai cũng đến miếu dân hương thì sẽ không lo bị nước mưa ướt nữa rồi như vậy chúng ta tha hồ đi tìm manh mối vào lúc trời mưa tạm thời đừng nói lên tinh bình vội n g ă n h ô m nay nhóm mình qua đó xem trước xác nhận suy đoán của em xem có lầm lẫn không đã nếu em nhầm sẽ ảnh hưởng tới nhiều sinh mạng nói xong chị ta hỏi lại lần nữa em chắc chắn hiện giờ mình không bị ướt mưa à chắc chắn mà chị nguyễn nam t r ú c gạch gạch đầu khẳng định chắc nịch tốt chị hiểu rồi chị sẽ đến chỗ đó ngay lâm tinh bình nói rõ ràng chúng cực kỳ hứng thú với ngôi miếu tuy vẫn còn một chút hồ nghi lúc ra cửa chào từ biệt lâm tinh bình và thôi học nghĩa còn thì thầm trao đổi có chắc là chúng không nói dối không thôi học nghĩa nói biết đâu chúng nói dối nếu chết thì ngày mai mới chết kia mà chắc không đâu cậu thấy những tấm ảnh trong điện thoại không lâm tinh bình đáp không thể chờ đến ngày mai được người bị ướt mưa đều sẽ chết g ầ n h ế t ngày mai có thể sẽ không có búp bê cầu nắng khi đó mưa ròng rã suốt ngày chúng ta sẽ bị nhốt ở trong nhà không đi đâu được thôi học nghĩa cảm thấy có lý bèn im lặng coi như đồng ý với đề nghị đi tới miếu của lâm tinh bình chúng ta nhất định phải tới đó xem thử lâm tinh bình nói ngôi miếu này rất quan trọng nhưng cứ thế mà đi thì nguy hiểm quá nếu mình không kịp trở về trước khi mưa xuống thì sao thôi học nghĩa vẫn hơi lo lắng về vấn đề an toàn hai ngày nay trời không mưa trước năm rưỡi chiều mình chỉ cần về kịp trước năm rưỡi là ổn lâm tinh bình đã có suy tính của mình hôm qua chúng đến nơi lúc mười một giờ chắc chắn mình sẽ tới sớm hơn nếu mình đến muộn hơn có nghĩa là chúng nó đang nói dối quả thực trong m ắ t bọn lâm tinh bình chắc chắn chúng khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn nguyễn nam chúc đến lúc đó đừng nát lại miếu quá lâu khẳng định sẽ kịp trở về lâm tinh bình tiếp tục phân tích muốn thoát ra ngoài nhất định phải mạo hiểm một chút nghe lâm tinh bình nói vậy thôi học nghĩa không có ý kiến gì thêm rõ ràng đã bị chị ta thuyết phục chỉ có cổ nguyên tư định nói gì đó rồi lại thôi lâm tinh bình nhận ra ý gã bèn quay sang nói với gã nếu anh không muốn đi thì thôi dù gì thể lực anh cũng không chịu nổi đi theo lại vướng trên vướng tay được được vậy tôi không đi cổ nguyên tư cầu còn không được lập tức đứng lại nói hai người đi sớm về sớm lâm tinh bình cười n h ạ t một tiếng cùng thôi học nghĩa quay lưng đi ra khỏi cổng cả hai rời khỏi s â n viện b â y giờ lâm thu thạch không còn nghe được cuộc trò chuyện của họ nữa cậu thấy c ổ nguyên tư lững t h ữ n trở vào nở một nụ cười gượng gạo với mình và nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch đều lờ đi c ổ nguyên tư cảm thấy bẻ mạch bèn về phòng riêng anh đưa giấy đi rồi à lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c ừ nguyễn nam t r ú c đáp đưa trực tiếp hay nhét vào túi lâm thu thạch khá tò mò không biết những người khác sẽ phản ứng như thế nào nhét vào túi nguyễn nam t r ú c nói chắc bây giờ họ đã phát hiện ra mấy mẫu giấy cả rồi h á n h h t hàm nghiêng đầu nhìn con búp bê cầu nắng treo trên hành lang cũng tới lúc rồi phải lâm thu thạch đứng dậy đi đến chỗ con búp bê thò tay lấy xuống b ú p b ê rết nặng khi cầm còn có thể cảm nhận được m ắ t mũi người chết phía sau lớp vải trắng mỏng manh cảm giác ấy thật sự không dễ chịu đã thế cái đầu này khi đêm đến còn la hét thảm thiết nữa chứ lâm thu thạch lẳng lặng đặt nó qua một bên bắt đầu thôi nguyễn nam chút nói lâm thu thạch gệch gệch đầu đôi môi mỏng hé ra nguyễn nam chúc đọc một đoạn đồng dao búp bê cầu nắng ơi xin hãy làm cho ngày mai trời nắng giống như bầu trời trong giấc mơ của tôi nếu trời nắng sẽ cho bạn chuông vàng búp bê cầu nắng ơi hãy làm cho ngày mai trời nắng nếu nghe theo ước nguyện của tôi tôi sẽ cho bạn uống rượu ngọt búp bê cầu nắng ơi xin hãy làm ngày mai trời nắng nếu mai trời vẫn mưa tôi sẽ chém đầu bạn đấy khi bài đồng dao được đọc xong cơn mưa kéo tới đúng như dự liệu mây đen nặng trĩu phút chốc giăng kín bầu trời những hạt mưa to bằng hạt đậu gõ xuống mặt đất giòn tan rào rào tiếng mưa đinh tai nhức óc đập vào màn nhĩ lâm thu thạch cả hai không ai nói gì chỉ im lặng chờ đợi khoảng vài phút sau trong sân xuất hiện hai bóng người n h ế c nhác bị dính mưa ướt nhẹp khi nhìn thấy chúng quay trở lại lâm thu thạch nhanh tay treo búp bê cầu nắng trở về chỗ cũ búp bê vừa được treo lên trời lập tức hửng nắng hai kiểu thời tiết chuyển đổi nhanh như chết mẹ kiếp mẹ kiếp thôi học nghĩa bị ướt từ đầu đến c h â n trông thảm hại như chuột lột y l o ạ n t r ọ n đi vào sân cố v ắ t kiệt nước trên áo quần sao lại thế này sao đột nhiên lại có mưa đang nói y bỗng trông thấy nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch đứng trên hành lang bèn hung tện hỏi có phải hai đứa chúng mày có phải hai đứa chúng mày d ở trò không dường như bị nỗi sợ hãi làm cho lú não thôi học nghĩa sánh tay áo lên định ra tay với nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch lâm thu thạch đâu chịu để ý làm càn đang định bước lên ngăn cản chợt nghe nguyễn nam t r ú c thút tiết nói anh thôi mau cùng chị lâm đến miếu đi may ra còn có thể cứu được ngày đầu chúng ta ở đây từng có một cơn mưa bất chợt em cũng không ngờ hôm nay trời lại đột ngột đổ cơn mưa m ặ t mày thôi học nghĩa và lâm tinh bền vốn đã tái hơn cả giấy nghe thấy nguyễn nam t r ú c nói bỗng cảm nhận được một tia hy vọng lâm tinh bình cố nở nụ cười đúng đúng vậy nói không chừng vẫn còn cứu được thôi học nghĩa run như cày sấy vừa sợ vừa tức y hậm hực trừng m ắ t với nguyễn nam chúc nói hai đứa chúng mày tốt nhất đừng lừa tao nếu không đêm nay tao về hai đứa chúng mày chết với tao đi tinh bình mình đến miếu dường như vì quá hoảng loạn nên y b u ộ c miệng gọi ra tên thật của lâm tinh bình nhưng lâm tinh bình cũng chẳng khá hơn đầu óc nào chú ý tới tiểu tiết nữa chị ta c ù n g thôi học nghĩa vội vàng rời khỏi sinh viện nguyễn nam t r ú c nhìn bóng chúng khuất sau cổng lớn khẽ tặc lưỡi cũng chỉ đến thế thôi lâm thu thạch nói không phải chúng chỉ đến thế mà vì anh quá lợi hại lâm tinh bình cũng là người cơ trí dù tin rằng trong rừng trúc có miếu thờ thì chị ta cũng tuyệt đối không mạo hiểm đi đến đó mà chưa có chuẩn bị nhưng dù chị ta thận trọng cách mấy cũng không nghĩ ra rằng trời có thể bất chợt đổ mưa hiện giờ e rằng chúng chỉ còn cách dồn chút hy vọng sống cuối cùng vào ngôi miếu xa tít tận cuối rừng trúc kia nếu không có gì thay đổi thì hai kẻ này cầm chắc cái chết mối thù của ngô kỳ và bạn gái cậu ta được trả nhưng lâm thu thạch không cách nào vui lên được cậu nhớ lại dáng vẻ ngô kỳ khi xưa cứ lảm nhảm dạnh dò mình phải giữ gìn sức khỏe khuyên mình sớm ngày nghỉ việc lâm thu thạch khẽ thở dài nhưng muốn trút mọi nỗi út nghẹn bức bối ra ngoài cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh nhờ mẫu giấy thông báo của nguyễn nam chúc nên những người khác không ai ra ngoài mặc dù trong lòng có hồ nghi nhưng khi đứng ở trong nhà nhìn ra thấy cơn mưa ập xuống những giọt mưa c h â n thực đã đánh tan đi nghi ngờ của họ chứng minh nội dung mảnh giấy bí ẩn là chính xác mặc dù trời đã trong xanh trở lại nhưng vẫn không ai dám ra ngoài họ đứng tụ tập trên hành lang quan sát lâm thu thạch và nguyễn nam chúc bắt đầu thảo luận về ngôi miếu chúng ta có nên thử đến miếu vào một ngày mưa hay không nguyễn nam chút nói cũng được lâm thu thạch đáp lần trước khi nhìn thấy bức tượng t h ầ n tôi trịch nhớ câu chuyện anh kể liên quan đến b ứ c tê cầu nắng từ trang phục của bức tượng có thể thấy đó là một nhà sư liệu có phải đó là hòa thượng bị chặt đầu trong câu chuyện kia ừ nguyễn nam chút nói tôi cũng nghĩ như vậy h á n chống cằm nhìn ra bầu trời bên ngoài dù sao cũng là cửa cấp thấp điều kiện tử vong còn tương đối nghiêm ngặt chúng ta không cần vội cửa còn cung cấp cho họ những đạo cụ hỗ trợ dĩ nhiên có tìm thấy các đạo cụ này hay không thì phải xem thực lực lâm thu thạch gạch gạch đầu trong khi hai người nói chuyện cô gái tên tiểu trà người từng cự cãi với lâm tinh bình đột nhiên đến gần câu đầu tiên cô nói là tôi đã thấy hai người lấy búp bê xuống nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch đều quay ra nhìn cô tôi còn tưởng hai người là nạn nhân cơ tiểu trà cười tự diễu hóa ra là tẩm ngẩm tầm ngầm đừng đằng ấy đừng nói thế mình nghe không hiểu nguyễn nam chúc lại bắt đầu bỡn k ệ t người ta hắn tựa vào lòng lâm thu thạch nhỏng nhẹo bằng một tông giọng nổi da gà anh yêu à bạn này nói cái gì kỳ ghê tiểu trà nói cô nói chuyện bình thường không được à nguyễn nam chúc bình thường người ta vẫn vậy mà tiểu trà có người bình thường nào nói chuyện giống như cô hả nguyễn nam chúc bắt đầu hít hít hít lâm thu thạch nghe thấy hắn hít hít hít nhác trông ra cây hoa anh đào ngoài sân đột nhiên nghĩ tới một câu hít hít hít bay khắp trời tiểu trà bị nguyễn nam t r ú c làm cho buồn nôn gần chết nhưng vẫn kiềm chế không bỏ đi mà nói hai người tìm thấy bao nhiêu manh mối rồi nếu đã biết cửa ở đâu thì báo tôi một tiếng tôi có manh mối liên quan đến chìa khóa chưa tìm thấy nguyễn nam t r ú c chớp chớp m ắ t tiếp tục b ắ t nạt cô gái chỗ này đáng sợ lắm mình vẫn chưa tìm thấy tiểu trà bực quá ngửa bài mảnh giấy đó là tác phẩm của hai người phải không lâm thu thạch và nguyễn nam chúc nghe vậy đều tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì tiểu trà rốt cuộc chịu hết n ổ i quay lưng bỏ đi nguyễn nam chúc thấy thế mới nói một câu sẽ báo với đằng ấy mà nếu bọn này tìm được cảm ơn tiểu trà không phải kẻ ngốc biết thực lực nguyễn nam chúc và lâm thu thạch không phải tầm thường cái điều ngoại hình hai người này quá mất cảm tình đặc biệt là lâm thu thạch thuộc dạng xấu ma chê quỷ h ờ n nói thật lòng nếu không vì nhu cầu bức thiết tiểu trà chẳng muốn nói chuyện với lâm thu thạch hình như cô nàng đó ghét anh lắm nguyễn nam t r ú c tựa vào ngực lâm thu thạch nói mát chẳng thèm liếc anh lấy một cái lâm thu thạch bà chấm nguyễn nam t r ú c à sống đơn giản cho đời thanh thản không được sao bởi cơn mưa lớn ập xuống bất chợt cả ngày hôm đó không ai dám rời khỏi phòng nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch vì không muốn mình chơi trội quá nên cũng không đi lại nhiều khoảng năm giờ chiều trời chuyển âm u không chênh lệch nhiều so với ước đoán của lâm tinh bình cơn mưa lại sắp sửa kéo tới rút xuống thế gian một lần nữa khi những giọt mưa đầu tiên chạm đất bóng dáng lâm tinh bình và thôi học nghĩa vẫn biệt tâm chuyện này cũng không có gì lạ sáng nay chúng đã bị ướt một trận ướt thêm lần nữa cũng có sao đâu nếu chúng chưa tìm ra giải pháp cho đêm nay e rằng cái đầu treo trên hành lang sáng mai sẽ là của bọn chúng khoảng tám giờ tối lâm thu thạch mới nghe thấy tiếng chân vội vã ở cổng kèm theo đó là tiếng thở dồn dập tựa như người này đã gặp phải chuyện gì rất đ ổ i kinh khủng lâm thu thạch khẽ kéo cửa ra thấy lâm tinh bình đang đứng ở lối vào m ặ t mày trắng bệch như s ắ c chết trôi s ô n g thôi học nghĩa người đồng hành với chị ta không có m ặ t ánh mắt lâm tinh bình hướng về phía khe cửa phòng của nhóm lâm thu thạch bốn m ắ t nhìn nhau lâm thu thạch giả vờ như không thấy gì lẳng lặng sập cửa lại rồi nhìn nguyễn nam chúc về rồi ừ nguyễn nam chúc nói k h é p chạch cửa lại đừng để á vào lâm thu thạch gệch gạch đầu g i â y sau bên ngoài vang lên tiếng đập cửa giọng lâm tinh bình khảnh đặc như vừa bị nung qua cửa chị ta vừa đập vừa quát tiêu tiểu vũ mau ra đây sao mày dám lừa tao tại sao lại lừa tao nói nói mau có phải do hai đứa chúng mày sắp đặt hay không nguyễn nam chúc tất giọng không mạnh không nhạt chị lâm chị nói gì vậy em lừa chị cái gì chẳng lẽ cuối rừng t r ú c không có miếu thờ có miếu thờ mà để mà làm gì lâm tinh bình giận run lên tao thắp hương rồi nhưng mưa vẫn ướt hết người thế thì em đâu biết được nguyễn nam chúc nói lần trước bọn em có bị ướt gì đâu thế mà bọn chị lại bị em làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra chị thử kể lại cụ thể xem nào lâm tinh bình nghe vậy chỉ ầm lên t un ô ra một tràng t h ó i mạ nguyền rủa nói nguyễn nam chúc đã lừa mình em lừa chị đâu mà nguyễn nam chúc nói chính bọn chị báo chúng em có một cái miếu như thế em chỉ nghe lời phân công của chị đến đó thăm dò thôi chị lâm không lẽ chính chị cũng không ngờ trong rừng t r ú c thật sự có miếu thờ lâm tinh bình nghe đến đó nếu còn không rõ nguyễn nam chúc và lâm tu thạch giả heo ă n thịt hổ thì đúng là ngu thạch chị ta đứng ở cửa quá tháo một lúc lâu nguyễn nam chúc chẳng buồn trả lời cuối cùng lâm tinh bình khuỵu xuống hòa khóc nức nở nếu kẻ khóc lóc thê thảm là người khác Có lẽ lâm thu thạch ít nhiều sẽ cảm thấy thương hại nhưng đối với lâm tinh bình cậu không thể nào thương cảm nổi nhóm người này vốn chẳng tốt đẹp gì số sinh mạng m ấ t đi trong tay chúng nhiều không đếm xuể nay chuyện tương tự xảy ra với bản thân chúng mới hiểu rõ cảm giác ấy là như thế nào lâm thu thạch khẽ nói tôi muốn hỏi ả vài vấn đề hỏi đi nguyễn nam chút nói bây giờ không hỏi sau này sẽ không có cơ hội hỏi chị biết hà sư nhã không lâm t h u thạch hỏi lâm tinh bình ở phía bên kia cánh cửa lâm tinh bình nghe thấy cái tên hà sương nhã lập tức nín khóc bên kia cánh cửa bỗng rơi vào im lặng một cách kỳ quái chị quen cô ấy phải không lâm t h u thạch nói không những quen hà sương nhã mà còn biết cả ngô kỳ lâm tinh bình giờ chị biết mình chết không oan rồi chứ lâm tinh bình im lặng hồi lâu tựa như bị câu hỏi của lâm t h u thạch chạnh họng mãi một lát sau lâm tinh bình mới gắng gượng thốt lên được một câu nó ngu chết là đáng đúng rồi đó nguyễn nam chúc cười mỉm chi nói chị cũng ngu cũng đáng chết lâm tinh bình nghẹn lời từ bên ngoài tiếng khóc ấm ức tiếp tục vang lên chị ta nói xin hai người cứu tôi với tôi không muốn chết tôi không muốn chết có ai muốn chết đâu giọng lâm tu h thạch nhẹ như gió thoảng hà s ư n nhã trước lúc chết cũng nghĩ giống như chị vậy đây là báo ứng nhưng nói lý với một người sắp chết thật chẳng có ý nghĩa gì tiếng khóc của lâm tinh bình tiếp tục cho tới nửa đêm rồi dần bị tiếng mưa ào ạt át đi lâm thu thạch ngồi bên cửa không đi ngủ khi ngoài vườn vang lên tiếng hát đồng dao cũng là lúc bóng lâm tinh bình biến mất lâm thu thạch hé mở cửa ra nhìn thấy lũ trẻ trong vườn lại nắm tay nhau ca hát trong vòng tròn có xen lẫn vài thi thể không đầu lũ trẻ nắm tay nhau vây quanh lâm tinh bình đang ngồi xổm ở chính giữa hỏi câu cuối cùng trong bài đồng dao phía sau bạn là ai lâm tinh bình đã trả lời như thế nào lâm t h u t h ạ c h không nghe được chỉ thấy cành cổ chị ta ngoẹo đi sau đó cái đầu rơi xuống đất đánh bột một tiếng cái đầu lanh vài vòng trên đất rồi bất động búp b ê cầu nắng treo trên hành lang lại hét lên the thé cả s â n viện bị bao trùm trong bầu không khí quái dị sau khi chắc chắn lâm tinh bình đã chết lâm t h u t h ạ c h mới quay về chỗ ngủ cậu nhìn lên trần nhà gương mặt bỗng trở nên mờ mịt mãi đến khi nguyễn nam t r ú c chui vào lòng cậu sao rồi nguyễn nam t r ú c hỏi tôi không ngờ ngô kỳ lại bị kéo vào chuyện này lâm thu thạch cảm thấy mình khó mà giấu n ổ i tâm sự với nguyễn nam t r ú c cậu ấy là người tốt vừa nhiệt tình vừa cởi mở nếu không đã chẳng làm bạn với một kẻ tẻ nhạt như lâm thu thạch ừ nguyễn nam t r ú c im lặng lắng nghe hắn biết lâm thu thạch không cần mình đáp lời tôi cảm thấy mình không phải một người bạn chân chính lâm tu h thạch nói khi tôi gặp phải chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kể cho cậu ấy khi cậu ấy xảy ra chuyện tôi cũng không hỏi đó không phải lỗi của anh nguyễn nam chúc nói anh không thể bảo vệ tất cả mọi người lâm tu h thạch quay sang nhìn nguyễn nam chúc còn anh anh có thể bảo vệ tất cả mọi người không tôi ư nguyễn nam chúc im lặng giây lát tôi cũng không làm được hắn cụt m ắ t xuống giọng nói trở nên âm trầm tôi vào cửa cấp mười cùng một người bạn tôi thoát ra còn anh ấy ở lại lâm thu thạch nhớ tới nguyễn nam chúc lúc vừa ra khỏi cửa cấp mười cả người hắn chệch vật tưởng như bị lột mất một lớp da hắn nhập viện điều dưỡng mấy tháng trời thậm chí sau khi ra viện cũng mãi không hồi phục lại được anh đã làm rất tốt lâm thu thạch nói không có anh chắc tôi không vượt qua n ổ i cửa đầu tiên nguyễn nam chúc bất đắc dĩ nói tôi đang an ủi anh mà sao anh lại an ủi lại tôi lâm thu thạch b ậ t cười thường ngày họ có bao giờ đa sầu đa cảm như vậy đây chỉ là những lời cảm thán thi thoảng mới có ngủ một giấc dậy ngày hôm sau lại hừng hực khí thế đương đầu với yêu ma quỷ quái hai người nằm trong chanh tôi một câu anh một câu cứ thế d i à n h chìm vào giấc ngủ ngày tiếp theo trời nắng đẹp trên xà gỗ treo một con búp bê cầu nắng mới để xác định lại lần nữa quỷ năm chút lấy búp bê cầu nắng xuống sau khi tháo dây buộc họ nhìn thấy cái đầu ở bên trong quả nhiên là lâm tâm bình đã chết đêm qua đầu một nơi n g ư ờ i một nẻo đôi mắt vẫn mở trừng trừng rõ ràng là chết không nhắm mắt đáng tiếc đến tận lúc chết t h ì ta vẫn không biết vì sao trời lại mưa càng không biết nguyễn nam chúc và lâm tu h thạch đã dùng thủ đoạn gì ngay đến cơ hội biến thành lệ quỷ cũng chẳng có chết một cách ấm ức có lẽ hà s ư ơ n g nhã cũng trải qua những chuyện tương tự cô biết có người đang chiếm đoạt cửa của mình nhưng lại không biết mình sơ sẩy rơi vào cặm bẫy từ khi nào hôm nay đến miếu thờ nhé nguyễn nam chúc nói chờ trời mưa thì đi được lâm thu thạch gật đầu đồng ý nguyễn nam chúc bọc cái đầu của lâm tinh bình lại bắt đầu đọc bài đồng dao đọc xong cơn mưa trút xuống nguyễn nam chúc bạch chiếc ô giấy dầu đưa cho lâm thu thạch cười nói đi thôi lâm thu thạch đón lấy cái ô cùng nguyễn nam chúc đi về hướng rừng trúc hết chương chín mươi bốn